Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà không hiểu sau đêm nào con ngủ con cũng hay bị giật mình và tỉnh giấc nửa chừng. Rồi trong khi nằm ngủ thì giống như ai, có ai đó kéo chân con để kêu thức dậy. Sự việc xảy ra cho đến khi có một hôm bà hai, bà chuyển về căn nhà đó để ở luôn. Rồi bà có thờ, có cúng kiến đàng hoàng, thì kể từ lúc đó con cũng bình bình an an mà ngủ được. Và cũng không còn cái cảm giác sợ hãi như lúc trước nữa. Đó là hai câu chuyện mà con muốn gửi đến tía. Những gì con chia sẻ trong câu chuyện là do bản thân con trải nghiệm, là sự thật. Con soạn email bằng điện thoại, nên có chỗ nào thiếu sót mong tía thông cảm cho con. Qua hai câu chuyện này, con có ý nghĩ như thế này. Những người trẻ giống như con chắc không nên thức khuya. Thức khuya quá đó có thể mình có những cái ảo giác hay là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe chứ? Tại vì mình ham chơi game quá mà mình lại quên đi cái sức khỏe của mình. Nhân tiện đây con cũng chúc tía mạnh khỏe vượt qua mùa dịch bệnh, hạnh phúc và mang nhiều kiến thức hơn cho mọi người. Tía nhờ mặc áo ấm nha, mùa lạnh này mùa này lạnh lắm. Chừng nào về Việt Nam, mong tía ghé qua cái nước Cà Mau để thăm bà con mình. Cảm ơn tía. Còn đây là câu chuyện con ma thành kèn ở Biên Hòa, bức thư nhận được vào tháng 12 của năm 2020. Mai Nguyễn viết như thế này. Con chào chú Việt Thảo. Hôm nay con gửi chú câu chuyện ma mà bà nội đã kể cho con nghe từ nhỏ về nơi con sống. Đó là thành cổ Biên Hòa. Chúc chú một Giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thân gửi ký tên Mai Nguyễn và đây là câu chuyện ở tỉnh biên hòa khi xưa có một ngôi thành cổ dân chúng gọi là thành kèn cái tên thành kèn là do người dân sinh sống trong khu vực thành này đặt lên nó xuất phát từ cái việc mỗi sáng sớm người lính pháp thổi kèn hơi để báo thức cứ tò te tò te là mọi người thức dậy và âm thanh của kèn này nó vang vọng khắp vùng nên dân địa phương gọi tên là thành kèn sau khi chiếm đóng thành biên hòa ngoài cái việc thu hẹp diện tích lại người pháp còn xây dựng thêm nhiều cái công trình ở bên trong thành như là xây khu biệt thự xây nhà thương xây doanh trại và có cả phố xá nữa lúc này thì thành được quy hoạch gần như là vuông dứt nó giống như một trại lính cao cấp vậy phải nói giống như là bất khả xâm phạm luôn dành riêng cho quân đội pháp thì sau này khi vào thời cộng hòa cái thành biên hòa vẫn được sử dụng vào mục đích quân sự. Bà nội tôi là người gốc Nam Định. Bà theo đoàn người di cư vào Nam vào năm 1954. Sau khi ông nội tôi qua đời vì bão bệnh, đó là năm 1961, thì bà nội tôi quyết định dắt ba tôi rời Sài Gòn về sống ở đất biên hòa. Đầu năm 1962, Anh trai ruột của bà là Trung tá Nguyễn Quý Hoàng, trưởng ban hậu cần tiểu khu Long Khánh, được cấp một căn nhà ở đường Phan Đình Phùng, tỉnh Biên hòa Đây là một khu dân cư mới thành lập và chỉ cấp riêng cho thân quyến của các sĩ quan Việt Nam Cộng hòa Khu dân cư được xây dựng trên nền của một nghĩa trang cổ là nơi đã chôn cất rất nhiều binh lính tử trận trong các cuộc chiến giữa quân đội nhà Nguyễn với người Lạp Mang và giữa quân nhà nguyễn với quân đội pháp bà nội tôi đã quyết định dành tất cả số tiền của mình dành dụm bấy lâu nay để mua một căn nhà mới này hy vọng là sẽ có một chốn an cư lạc nghiệp mãi về sau cái khu xóm mới đó theo như tên gọi của những người ở đây là khu xóm mới vì nó mới xây cất phải nói là rất thưa thớt trong những ngày đầu khi mà bà tôi dọn về Nơi đó chỉ có vài ba gia đình sĩ quan sinh sống. Cảnh sát nhà là một gia đình sĩ quan nhảy dù người Huế. Rồi cách nhà vài mét, trăm mét là một gia đình cảnh sát quốc gia. Rồi thêm vài gia đình mà sau ngày 30 tháng 4, lăm người thì chết trên đường dược biên và cũng có những người chết ở trong chốn lao tù cải tạo. Bà tôi hay qua lại chuyện trò với một người phụ nữ lớn tuổi ở đầu xóm. Bà này là dân gốc biên hòa nên rất am tường những chuyện ly kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net